Bây giờ ra mua vé máy bay còn kịp chuyến buổi chiều mà. Đàm thở dài cuối xuống. Chàng không cảm thấy sốc lắm. Lý do là vì chàng đã chuẩn bị từ trước để đón nhận gáo nước lạnh hắt vào mặt. Từ lúc đặt chân lên phi cơ, đàm đã nhận ra ngay là mình quá liều lĩnh. Chàng thà Hằng và Thục không quen biết nhau thì chàng dễ nói chuyện hơn. Lên đến đây, đàm lưỡng lự mãi. Có lúc toan bỏ cuộc, ngồi chờ ở phi trường rồi quay trở về Vancouver. Nhưng chàng lại tiếc nuối và muốn nhìn lại mặt Hằng sau hơn nửa năm không gặp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 Sống như thế thì vừa khổ mình, lại phí tuổi đời của Thục. Chàng không bày tỏ công khai, nhưng chẳng rất mong hào ở chung nhà. Đêm đêm, Thục và hào cứ việc vào phòng, nằm với nhau, để mình chàng ngủ ngoài salon cho thoải mái. hào thì không nhìn được đáy lòng của Đạm, nên rất ái náy vì sự có mặt của mình làm cho Đạm và Thục mất bao nhiêu tối mặt nồng bên nhau. Và chính vì thế, Hảo cứ nằm ngặt, dọn sang nhà chúc. Hảo đi được hơn một tuần thì Đạm và Thục bắt đầu lục đột, Nguyên do đơn giản lắm chỉ vì mấy người bạn mới kéo đến dù đàm lập ban nhạc để trình diễn đại nhạc hội vào dịp Quốc khánh Canada. Đã lâu lắm, đàm không mó đến cây đàn. Bây giờ vì nể bạn bè chàng trở về với đam mê cũ, cả bọn kéo nhau sang mượn nhà ông Lưu làm chỗ tập dược. Thời khóa biểu thường nhật của đàm bắt đầu thay đổi từ đó. Mấy ông trong ban nhạc đa số là dân mới qua, chưa khoái đi làm hoặc có xin việc lai ra nhưng chưa nơi nào thâu nhận. Vì dợ họ dư thừa quá, sáng nào cũng kéo đến nhà ông Liêu từ khoảng 10 giờ, cà phê cà pháo qua loa rồi bắt tay vào tập dượt. Đó là lúc Đàm thức giấc và bước vài bước sang nhập bọn. Không chơi đàn thì thôi, mà đã chơi thì Đàm rất đam mê. Thời gian lại gấp rút, Đàm mềm lòng nghe lời bạn bè, cứ phôn vào hãng lấy cớ đau để ở nhà. Thục cằn nhằn mãi cũng không lay chuyển được Đàm. Không có Đàm cùng đi, Thục phải đón xe bus, vừa đi vừa về mất thêm 2 tiếng đồng hồ.